Nhưng vì thời đi học đã trôi qua quá lâu rồi, nên nhất thời cô chưa nhớ ra được tên bài hát. Khúc nhạc xảo đầu hơi dài, một hồi thật lâu mới tới lời hát, diễn, đàn ly, quý, đôn. Chỉ một từ đầu, Kiều An Hảo liền nghe ra đây là giọng hát của Châu Kiệt luôn. Ly cà phê lạnh mắt đã rời khỏi miếng lót.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 Gợi ý tên phim và tên bài hát tiếng Trung và tiếng Việt đều trang nhau không đổi nha. Thật ra là vì Châu Kiệt luôn là thần tượng của cô. Thớt mèo cũng thích nữa. Thẳng thắn mà nói cô vô cảm đối với phim. Nhưng khúc cuối lúc Châu Kiệt luôn chơi piano hát bài này trong nháy mắt cô liền xúc động. Một câu hát kia gửi lên không cảnh ngày đó cô và Lục Cẩn Niên cùng trú mưa. Cô như say như mê.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 Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi chuyển chấm o z g. Chương 111. Tối nay tôi không cần. năm Lục Cẩn Niên gật gật đầu, vẫn không hề mở miệng, sau đó ra đi ô liền chuyển đến ca khúc tiếp theo. vương u q Vẫn nhớ tới Kiều An Hảo thấy bài hát này rất hay, tên là Chương Học Hữu.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 Thật ra thời điểm cô lấy hết súng khí để viết thư tình cho anh, chính là sau lần cô và anh ở cùng một chỗ. Lúc ấy cô không hề nói cho Triệu Manh biết người mình thích là ai, chỉ là đem chuyện của cô và Lục Cẩn Niên kể cho Triệu Manh nghe dưới tình huống của một đôi nam nữ khác. Triệu Manh nghe xong, liền khẳng định với cô, anh chàng kia chắc chắn có cảm giác đối với cô gái đó, nếu không tại sao vương u, v, q q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 Vì vậy cô liền sửa chữ nhất thành chỉ Sau khi sửa xong cô kiểm tra lần cuối Còn đặc biệt đưa hứa gia một bắt anh ta đọc một lượt giám định cho mình Sau khi giành được lời khen ngợi của hứa gia một Cô chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm theo phong cách Hàn Quốc Cố tình chọn một phong bì và giấy viết thư thật đẹp Giấy viết thư màu hồng nhạt phủ bên trên với những hình tim đỏ thấm Phong bì màu lam nhạt, chính giữa có trái tim đỏ rực. Sau đó cô quay về trường cầm bút nắn nót viết lại từng chữ, gấp bỏ vào phong bì, xịt lên một ít nước hoa. Vào lúc đó cô vẽ ra những viễn cảnh rất tốt đẹp. Thế nhưng bức thư tình của cô lại không có cơ hội được gửi đi bởi vì khi cô đến Hàng Châu lần nữa, Lục Cẩn Niên không chịu gặp cô. Bạn nói xem cô rõ ràng cảm nhận được Lục Cẩn Niên thích cô.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 Lục cẩn niên chỉ nói một từ, liền chợt hứng lại, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Thật ra anh muốn hỏi, em muốn anh về nhà sao? Tuy nhiên, vơ, u, v, quy, quy, mở miệng, anh lại cảm thấy bản thân đang tự dước lấy nhục. Cô làm sao có thể muốn anh về nhà chứ? Lục cẩn niên siết chặt bàn tay, liền đổi sang giọng nói lạnh cứng. Tối nay tôi không có nhu cầu.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 Mới trở về phòng ngủ của cô, sau đó cầm lấy điện thoại gọi một cuộc ra bên ngoài. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 116. Trong phim và ngoài đời. 2. Thời điểm di động gieo, xe lục tần niên gần tới đường Vành Đai Ba. Vì trận mưa to vương u. Vê quy quy đi qua nên đường phố khá vắng, xe chơn chu bắn với tốc độ nhanh. Khi nghe thấy tiếng chun, anh cũng chẳng thèm giảm tốc độ, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua dấu người gọi là của biệt thự cầm tú viên. Lục cẩn niên do dự một chút, sau đó ở lối thoát trước mặt tách khỏi đường vành đai ba từ từ đỗ lại ven đường cầm di động lên. Đoàn phim nghỉ ngơi ba ngày, anh biết cô quay về nội thành chắc chắn sẽ về nhà.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 Má Trần bưng chén sứ tinh xảo đưa cho Kiều An Hảo. Bà chủ, tôi nấu một ít canh gừng bên ngoài trời mưa uống chút đi cẩn thận bị cảm Uống hớp canh gừng, sau lưng Kiều An Hảo tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi má Trần mẹ bưng bát rời khỏi, Kiều An Hảo liền trực tiếp bò lên giường, lấy di động lướt quay vô Có ta tước mới cô để ý từ đầu tới cuối trang duy nhất một nội dung chúc mừng sinh nhật của Tống Tương Tư. Phần lớn bản thân đều là minh tinh làng giải trí Ngay cả Lục Cẩn Niên cũng gửi dòng tin nhắn trên Weibo cho Tống Tương Tư Một câu rất đơn giản Chị, sinh nhật vui vẻ Còn đính kèm thêm biểu tượng bánh gạc Tô nữa Sự kiện Vương U VQQ được phát ra chưa tới 3 tiếng Lượt bình luận đã vượt qua con số 100.000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 Này chỉ là sưng hô bưng từ trong phim ra ngoài thôi Chỉ trong chốc lát Dòng tin nhắn của cô đã tăng lên tới một ngàn lượt trả lời của fan Tống Tương Tư Lục Cẩn Niên cũng tham gia đóng khuyên thành thời gian Mà Tống Tương Tư lại gọi cô là em gái Nên mọi người liền sẽ biết Kiều An Hảo cũng có vai trong phim Tất nhiên không ít fan của anh cũng bay vào Hóa ra cô là người tình mới của ông xã nhà tôi à Xinh đẹp nha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 Ngay cả bây giờ, anh thăng chức rất nhanh, anh cao cao tại thượng, cô vẫn như cũ là niềm hy vọng và động lực của anh. Không ai biết rằng anh trên thế giới này, rõ ràng là người có gia đình, nhưng từng ấy năm vẫn luôn là một thân một mình. Cho dù hiện tại có nhiều người vây quanh anh như thế, nhưng họ không biết được kỳ thật nội tâm anh cô đơn hơn bất cứ ai khác. Hồi nhỏ, anh không mơ ước bao nhiêu, chỉ có cô.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 Nhìn như luôn ra vẻ không sao cả, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ quan tâm. Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, không thể không hít một hơi thật sâu, sau đó kéo thần trí về, anh từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng mà hôn lên thái dương của cô. Anh muốn nói với cô gái đang ngủ say này một câu, anh yêu em, nhưng yết hầu lên xuống hai lần cũng không phát ra được. Anh chỉ đành chậm rãi đứng lên rồi bỏ đi.